xin chào hồi sáu cần phải để y sống Trái tim chết. tiệm một tay tiểu trắng mút. Trong suốt ra ra biến vội mười viên mấy màu mà đang Đỗ đổ nhân nghịch này, bình nhỏ hoàn như băng, nhưng mà cũng lúc dược lấy vã kiếm h h ô n uống n g dám ề u nuốt chuyên chỉ cổ chừng. Dược độc hoàn thảo. lấy là này ra ba ngửa amộng băng, viên gọi giải i toan tử k của đỗ tiệm chính là tẩm chất độc toàn t ử thảo chất độc này sẽ ăn nát vết thương của nạn nhân làm giữ đến tận lục phủ ngũ tạng nhập tâm nhập phế cuối cùng thì sẽ nhập vào trong não khiến cho người ta điên cuồng mà chết đúng tiệm tự nhiên không dám lấy thân mình ra thử độc. Hồng tạo、Kim、Trung cũng đã chết、rồi. Trang Phi cảm thấy tim từ từ chết nhiên Miêu Kim rồi. Hoài Phi đi. dám mình cảm mình không Hồng cũng cũng đang lấy ra của độc. đã đ lúc này y lại bỗng cảm thấy một cảm giác quái dị họ đã chết cả rồi vậy y còn sống làm gì nữa y vốn dự định mang số tiền giúp người ta bảo quản này trả lại cho người sau đó lấy một chút tiền thưởng vậy là đã có thể cùng với luyến luyến đi khắp chân trời góc bể vô ưu vô lo có thể tìm phụng dưỡng mẹ già sống tối bên giường đến khi người trăm tuổi có cho có được cuộc chút, chút, có tôn hơn một chút. Còn chỉ thể theo một một hoạt một tôn một thân một tiêu diêu tự tại. khiến những huynh hảo huynh mình nhiều hơn khoái hơn nghiêm hơn không khoái sẽ sống lại người diêu năm yên ổn bản muốn nữa, muốn lá làm làm y, y đệ, đệ bổ nhưng bọn họ đã lần lượt ra đi trái tim của y tưởng chừng giống như cũng đã chết dần chết mòn có tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa vậy tại sao y lại phải trả một cái giá đáng sợ như vậy vì một số tiền đó phụng dưỡng m ẫ u thần chăm sóc luyến luyến giúp hồng miêu lão hà được trọng dụng những chuyện này chẳng phải ngày nào y cũng có thể làm được sao ngày nào cũng chắc chắn hay sao vậy tại sao lại phải vì một chút tiền tài hư ảo đó làm cho bao nhiêu hạnh phúc vốn đều có đều sẽ tan vỡ đi đều sẽ mất đi i biết hưởng? Có tiền, về giấc Lẽ là làm gì? Có thể mua lại nào chính không hưởng? những không? hoang mang, mà đây để đã đầu đầu hay Y có phúc Có cục thể thứ h Có mua mất gì? bắt bắt về sợ、hái. giờ y chỉ còn một hy vọng duy nhất y mong sao luyến luyến không chết luyến luyến không thể chết được bởi vì nàng là kỳ vọng cuối cùng cũng là kỳ vọng mà y tâm thiết nhất Lì ly lực láo lại lọi lại Lào lây láo là là là là Là là đang Đỗ đành đỗ Đỗ đao cũng không phải là đoạn đao、là、đoạn đao đao thanh dao thanh hai thanh chiến Nàng dụng vàng nàng cuốn dùng Không Không trường cũng không cũng không trường sắc chặt họ phải phải phải phải kiếm trói vào trí một Mặt trí một mà sử Bởi vì một t h a ngoài h t r ư ờ n một thanh đ ạ đoạn n trường Sông chính Tả thủ trường đao, hữu thủ đoạn đao. Song đao tỉ xuất Tả Hữu hữu khai đao đao đao đao Y l bát đ ạ đao, đỗ láo t ra í Ngoài r hai thanh đao cầm ở trên tay sau lưng y còn dắt sáu thanh đao khác y dùng đoàn đao thủ trường đao công đao quang nhoang nhoáng giống như thủy trung không che không lấp được kiếm quang rực rỡ của l i l y kim ế quang trói mắt kiếm pháp của l i l y linh động phi thường Mà kiếm chẳng ủ a nàng cũng n rất ẹ nhẹ nhẹ kiếm kim, không kiếm. chiều coi thiết Đối với lực tai mấy một nữ tử nhu mì một mà đốt đối thì thể tử bằng bằng hoàng cũng nào nữ nhu như nàng, chắc chắn là một gánh nặng tương đối lớn. Nhưng mà chắc chắc h là lực của lý Lily k h ô n e những g nàng ạ i điều bởi kiếm đ này, vì của c í thực rát trong ruột. thuận tay. nhưng nhẹ Chẳng h có sắc, cùng bên bên ngoài vàng, giống n mà lại Lưỡi vừa vừa vô kiếm như vậy chỉ còn có ánh mặt trời chiếu vào lúc nàng múa kiếm sẽ phát ra những tia vàng rực rỡ và trói mắt Nhiếp hồn lăng nàng chống hội cho kiếm chiều lăng lệ của nàng, kích kiếm rất ra tạo một dễ của cơ lệ đào ố i tiếc, phương. Đáng n lúc y mây mưa vần vũ. trời thiên thổi Trời trợ rất chiều, gió giúp lại nhiều đã về vần vũ. sắc c không nhưng hỗ h u, mịn, nàng, âm mù mưa mà thế ứ đào đỗ Đào láo pháp phiểu hốt, dị, hiểm h trá quái trí. ngụy cụ dị, và cổ quái của cổ đỗ láo đào thế của y đột nhiên biến đổi lấy đoàn đao chủ công trường đao quay về phòng thủ đỗ l á o trí ít nhất cũng có mấy loại thân phận Y vừa là một trong những kẻ đ ư ợ c Ta m ộ n g Sơn coi là thời ử vì vậy mới p đô Tiệm, thân tín Mễ cũng của là n Công, g Công, để giám thị lao các nhân vật n g hồ t chi u y ệ n hồng m u đưa Lily cũng h theo thủy. thời, ạ y trốn, đường Đồng đi Đỗ Lao vị Chí là đồng bào h u y n h đệ của thiết diện vô tư đ ỗ tiệm hai h u y n h đệ thường cùng hành động với nhau nội ứng ngoại hợp một người thích mềm một kẻ thích cứng hùng bạo gian xảo Hợp h tác k ô ngô một mà ngầm giám mình Một một chút thị trưng thể thanh thân thủ trí thịnh cùng cũng ca ca của có của cực hở Nhưng pháp pháp hảo nào người dụng Bản vốn là là đào đào đào là loại sơ sở sử với đó đấu Y Y Y n g lý ự dực c cao đích Có có cầm cự rất xuất thân thiết thủ thể ngang Nếu như ngùi bằng với Còn ngùi với lẽ l sẽ Y ngừ ư chưa vẫn n họa hầu đủ g là ý Ngư l tên thật của l i l y khi mà nàng ra đời ngô thiết dực đang ở trên đó lên như rượu gặp gió vì vậy mới đặt tên con là lý ngư để ngầm ám chỉ mình sẽ vượt qua long môn về sau mọi người đã quen gọi tên đệm của nàng là lý lý lâu dần đã biến thành ly lý, lý. Kim ly lưu ế chết lý lý lầm Thiết chế biết n cận bền ngùi đường thiên hải, lại đang bị băng trùng thiên chế không thể cử động chỉ biết lo lắng nhưng không thể làm gì. Trang trúng cái cấm cử chỉ độc kề vệ tiệm bờ bị hải lại hỏi phi, hạ, hỏa thất thể thể th Lý Lý lầm lo làm gì. du đều đỗ đã chúng độc thương. một đang sốt sắng liệu thương k h u độc một đang tâm nguội ý lạnh thân thể tàn tạ miệng gào thét gọi lên một nữ t ử y hét gọi lên tên của nàng luyến luyến y hét gọi lên tên nàng y lại sợ hồn phách nàng sẽ lặng lẽ bay đi mất lặng lẽ mà t ắ t liệm y đã sắp mất nàng mất rồi cho đến lúc này y mới biết trong lòng mình nàng quan trọng đến mấy y không thể nào sống thiếu nàng trong tiếng thét gọi của y nàng lại bất ngờ từ từ mở mắt rồi ư lên một tiếng nàng nhận ra thương thế của y thập phần nghiêm trọng huỳnh đã thọ thương rồi cha n g ồ i phi lại c h ú n g bà vết thương nhưng mà vết thương nặng nhất vẫn là một đau của luyến luyến tại sao huỳnh lại giết cha muội nàng hỏi trong giọng nói có một chút ngần ngừ do dự không phải huỳnh lại muốn mang số tăng vật đó cao chạy xa bay Cùng với nàng với t a sao? ta? Uyên Xuân vậy Ương Nàng、ta. Đương n h i Lily Lily chiến với Hội Phi hiểu Hiểu mọi Tại bởi ê luyên n vẫn đang khổ chiến cùng với đỗ láo Trong Tràng chuyện Tại sao luyến nàng là Láo lát là chỉ chốc cả khổ hết vì Đỗ đã đâm gá một đao? Đó ra sao gá Trí tất một ư ở n g ra ằ n nàng g y đã đâm đ một o trên ư ớ c Thực t ra r thế gian này địch nhân và bằng hữu đều như nhau y nghĩ rằng người đâm y một đ a o trước tự nhiên y sẽ đâm trả lại người một đ a o n g ư ờ i lại tưởng rằng y đâm n g ư ờ i một đ a o rồi đau đó sẽ ở bên ngoài sáng người nhất định sẽ trả lại y một đau ở trong bóng tối cả những người đang yêu nhau cũng sẽ không ngoại lệ vì vậy yêu quá sẽ hóa hận yêu càng thâm sâu hận sẽ càng sâu sắc những người yêu nhau thường vì một chút hiểu lầm mà ái biến thành c ờ u làm tổn thương nhau so với địch nhân còn l á c độc và tàn bạo hơn gấp trăm gấp ngàn lần bởi vì người có tình hận cạnh càng, lại càng thâm hạ thủ tự nhiên sẽ độc hơn một bậc nàng lại n g ữ rằng y đã gạt nàng Nàng từng rằng ở trong ở cười lúc mà y cười khóe miệng lệch hẳn xuống trong thập phần chùa chát và thống khổ rất ít người có nụ cười cô khổ như vậy nếu như ta muốn lấy tiền cùng với nàng ấy đào tẩu thì đã sớm đi từ lâu rồi ta còn ở lại đây làm gì chứ không phải là y muốn giải thích điều gì mà chỉ cảm thấy là nói rõ ràng ra cho luyến luyến sẽ bớt đau đớn hơn phần nào tại sao nàng lại ngốc như vậy m ộ i cha của m ộ i đã chết rồi một hàng lệ chạy dài trên má luyến luyến mẹ c ủ a huynh cũng đã chết rồi lúc này lily đã lầm vào trong ng lầm nguy đến nơi rồi nhưng mà đột nhiên một bóng người lưng hổ Eo con toàn đào, gấu, giống súng vùng mặt mũi giống như con sư tử,、toàn、thân ướt vùng đào, bổ tới như sư bổ Lili n tấn công tiếp đỗ o trí g ố n như g đã i niền giá. đối tiệm tinh mới n cuồng. chính đánh bay xuống sông nhưng vẫn không thông tính nên khăn lên uống nò một bụng nước, tưởng chừng chưa chết. cho có được hồ Đó đ khó Thì thủy thể là lắm một ra y bày y bị bò bờ, Vì mất đi nửa có á i liều mạng với đỗ gia mạng. mạng đến huynh Vừa vào lao đây, đã đỗ đệ. đã y Lì lì c thêm hồ niên giã trợ lực liền miễn cưỡng cầm cự ngang tay với đỗ láo trí liến luyến đưa mắt nhìn trận chiến thê lượng đó cha muội đã giết chết mẹ huynh ta không biết trong hoài phi cũng không rõ lắm về quan hệ giữa tạ mộng sơn l ư ợ n g thất điều và trựng ư thượng phong vân lại chỉ trầm trọng chùa chát nói ta chỉ biết là nếu như không phải là vì cha nàng mẹ ta sẽ không chết liến luyến lại chảy hai hàng lệ trong suốt có lẽ tất cả đều đã ngưng lại rồi lòng của nàng ấy á i náy không yên thân thể khẽ run nhè nhẹ đưa tay chạm vào c h u i đào ở bụng bàn tay của y tay của nàng càng lúc càng run mạnh một đào đó không phải là vì nữ nhân đó mà là vì cha chàng hoài phi nắm chặt tay của nàng trầm giọng nói ta hiểu mà l i ê n luyến lại nhìn y đầy yêu thương nói mỗi c o n đã sắp chết rồi nhưng huynh thì không được chết chàng hoài phi gào lên không ai được nói chết không ai được dễ dàng nhắc đến chú chết y đã còn không gào ra được tiếng nữa đừng bao giờ nói chết m u i không xong rồi nhưng huynh không được chết luyến luyến cứ liêu luyến huynh còn đại trí chưa thành huynh vẫn còn phải chỉ nghe c e n g một tiếng kim quang lấy lên thanh kiếm trong tay l i ly đã bị chấn bay huyết quang tùng t ó é hồ niên giá cũng đã trúng một đào lúc này đỗng lao trí mới đại triển ra thần uy đao pháp của y đột nhiên biến đổi đao lộ ra hoàn toàn khác giờ y không chỉ dùng hai thanh đao ở trên tay nữa mà không ngừng thay đổi cả tám thanh đao ở trên người đao chiêu không ngừng biến đổi khiến cho hồ niên giá và ly ly không thể nào ứng phó nhiều lần suýt chút nữa thì mất mạng Lần luyên luyến lại này, chàng hỏi phi cơ hộ không nhưng Nàng nhiên rộn tiếng. mà cơ có cảm xúc, cảm được. sức, Cô cô! hỏi phi hộ thể thì thấy hết gọi đột một cô cô từ nãy giờ vẫn luôn bên cạnh nàng cô cô là trung bộc của nàng chỉ cần luyến luyến hạ lệnh một tiếng thì cô cô sẽ liều cái mạng giả để đổi lấy mạng của trang hoài phi cô cô mau giúp cô nương ấy luyến luyến thở hổn hển phân phó chuyện của chúng ta không có liên quan gì tới nàng ấy cô cô đành phải gật đầu phóng đi bà xử nhạn linh đ à o đ à o đối đ à o không ngờ bà đã ngăn lại đỗ láo trí lại được cô cô lì lì hồ niền giã Cùng nhau liên thủ, lực chiến cùng cô cô của của chỉ cần can cảm của nhau liên Không ngờ luyến luyến cô cô Dụng nàng rất rõ ràng. Nàng hiểu dụng tâm của Trang Nàng không đến tình nàng Trang giúp thủ, hiểu Hoài Phi thiệp Hoài Phi.、Vậy、thì kêu láo lại Lily. Lily với rồi. biết rồi. trí. rất tâm đủ và Vậy đỗ rõ ý nàng và trang hoài phi vẫn là một đôi tình nhân không ai có thể thay thế không người nào có thể phá hoại không một ai có thể tham dự vào trong chuyện của hai người như vậy là quá đủ rồi đáng tiếc liền luyến, luyến mệt mỏi nói chúng ta vẫn không thể nào cùng nhau tới thái bạch sơn gió ngoài kia vẫn gào rú và rên rỉ p h ẳ n g phất như núi cao kia đang đáp lời nàng chỉ cần chúng ta muốn đi và thích đi giọng của trang hoài phi chua chát nhưng mà thập phần kiên định thì nhất định có thể đi được nhất định sẽ đi được nhưng chị là liền luyến, luyến lại nói hơi thở nhẹ như là đường tơ Mũi, đợi k h ô n giấc được nữa r ồ Mũi... nói chết. Trang hỏi phiên lại nói. Đừng bao giờ nói i Không chết. chết. Trang Đừng g được bao mộng đang tàn tạ đột nhiên bình một tiếng thân hình to lớn của cô cô bị trúng một trường bay lên không trùng vù một tiếng tiểu chân định đỡ lấy nhưng mà thân hình của bà đè xuống nàng chỉ kịp a lên một tiếng rồi bị đè chết dĩ ở dưới c ô cô không cô cô không công, không không không chơi cũng chết, chính là đỗ tiệm. Đã cầm máu, thương, chế được chất độc. còn chỉ cho chút con lực cũng có. cần c trúng một trường tuy tuyệt thân thọ thương xuất thủ tiệm. thương, tiệm xuất thủ toán một trường, tiểu trần ta biết toàn biết một Tạm thời, rồi nhưng bản bán sống bán nhẹ. Người ngựa hành động như khiến người nhìn nàng hoàn bản nội nàng. gì, máu, ám liệu u Y Y khí, hề tới sẽ là đỗ đã Đỗ đã để vừa vừa võ ý ộ c diện lập tức lật ngược cô cô vừa ngã xuống tình thế lập tức đã thay đổi Bình bại như núi lờ. lao Đồ chiến sau đó cũng lại một đào chém bài hữu thủ của hồ niên giá. k đó là c h â eo, cổ, m ặ trường đều đã cuối tuyệt không khí. tha. Hồ niên giá cuối cùng đã tuyệt khí. Chiến niên cùng giá t chỉ còn lại một mình lì lì một mình nàng phải đối địch với đỗ thị huynh đệ huynh h ã y mò a rút nàng luyến luyến lên tiếng giọng của nàng pha một chút thỉnh cầu trong hồi phi rao luyến luyến lại cho xa láng thì nàng c ơ hồ đã bị cảnh tượng làm cho khiếp vía Ngã lại bảo tiêu bảo cha m mặt c ngoại n không như Chỉ Cách đến nỗi như vậy, chỉ là sợ tới ngây người tới vậy y là mà b ả vệ xa láng thì, lẽ cũng nhất thì Có duy y phi vừa đứng dậy liền cảm thấy hai chân đau nhức khôn tả đầu óc choáng váng mắt như hoa lên s u ý chút nữa thì ngã xuống y đã mất quá nhiều hơn nữa chất độc trên kiếm không ngừng lan ra Quan trọng nhất là vết thương lòng vết là lại cả ò Còn n nặng hơn nữa Thương bên ngoài chẳng Trang đứng dậy, còn chưa đứng vững gì Giờ thế hỏi phi chưa thì vừa mệt tới đào láo là mỏi của Có c y dậy đã đau đã Đau đỗ quá trí kiếm nữa Nửa t hai n h k ế m tiệm gãy của đỗ tiệm. Cả hai đỗ quyết định hạ trang hoài phi trước nhưng mà lại muốn giữ lại cái mạng sống của y hỏng bước ra y nói ra nơi giấu lấy thăng vật vì vậy mỗi đao mỗi kiếm đều nhằm vào tay chân của y mà đâm mà chém hai người cố ý chặt hết tứ c h ì của họ chàng rồi mẹ ép y nói ra tất cả thần thọ trọng thường kỳ độc không ngừng ăn mòn cơ thể chàng hỏi phi lại không thể nào khống chế được nữa trên người đã có thêm mười mấy vết thương mới ly li liều chết xông tới hô kém tấn công huỳnh đệ họ đỗ nhưng mà cũng vô dụng nàng tuyệt đối chẳng phải là địch thủ của bất cứ ai trong hai người này huống hồ song đỗ liên tục liên thủ uy lực lại tăng thêm gấp bội đúng lúc này n chợt n g h e một tiếng hố v a n g giống như g i n g ngầm h ổ giống thiết thủ đột nhiên phóng tới đáng lẽ phải thêm một lúc nữa thì chàng mới có thể khôi phục hoàn toàn công lực đây là lần hồi phục thứ năm vừa bắn người lên chuyện đầu tiên mà thiết thủ làm là kéo tiểu chân dậy chàng nắm lấy tay của tiểu chân chân trọng tựa như là đây là lần cuối cùng sau đó chàng đã tấn công đỗ lao trí đỗ lao trí lúc này đã nghe thấy tiếng động lạ y q u a y người lại chém nhau về phía thiết thủ thiết thủ lại vùng tay Đánh bật lưỡi đào. Đỗ Chí lại ném thêm một lượt, hai, ba đào đỗ đỗ Đỗ đừng đây. được. láo láo ném nữa. Thiết thủ chẳng những không lùi mà còn tiếp tục tấn công. Người chàng bên cạnh chàng đỗ đỗ tấn công thiết thủ. Thiết thủ. Tốt nhất ngươi nhúng tay chuyện này. Bằng không, ta sẽ khiến ngươi ngay ở đây. Chuyện này, ta lại phải quản bằng thêm hai Thiết thủ hỏi phi chiều, huy thiết thủ. Thiết thủ? cho phải chết phải bật ba bị bức bị bức trí một lượt, tiếp tục trí. tại tiệp. tiệp tiếp một Tốt tay ta lưỡi lại lùi, lùi là lại lùi lại lại lại rồi kiếm mà mà vào ta có Y sẽ ở chàng chỉ buông súng một câu Tất chàng ả n ữ nữa n chuyện khác đều không cần phải nói nhiều g khác c phải h đều rồi.、Chàng、đã phá không án ít vụ án lớn, cũng lại ớ n cũng l phá không í thấy n ữ n án cực kỳ lớn. Chàng g vụ cực kỳ r t loại người như v ậ Hơn nữa, chúng khuyên không nữa, đến này Muốn cũng mức đã làm đến mức này rồi. tình h khuyên, cũng không thể nào khuyên can chúng hồi đầu được nữa. Nói nhiều, chỉ càng thêm thừa thái. Chàng lại thấy ể nào can nữa. Nói càng đầu được lại t thế hiểm ác liền tập trung toàn bộ công lực vận lực phát cầm khôi phục công lực sớm hơn một khoảng khắc tuy vậy làm như thế rất hao tội nguyên khí nhưng mà cho dù có bị thương chân nguyên chàng sẽ quyết không hối hận Bởi vì c đồn g phải cứu láo i l luyến y luyến và chàng và trí vừa mắng chửi v ừ a xuất đào một hai ba đến tám đao đao sau nhanh hơn đao trước đao sau lại độc hơn đao trước đao sau lại hùng hơn đao trước nhanh độc hùng bát đ a u nhất t ể bị cản lại chợt nghe đỗ tiệm á lên một tiếng rồi lại bị, bị đánh bật ra không hiểu từ khi nào thiết thủ đã trổ tài diệu thủ lấy được lọ dược h ò a n i trong người y đ n g lao trí thấy như vậy lại càng nôn nóng lại càng sốt ruột đúng lúc này chợt có thêm một thanh n g ầ n kiếm phối hợp với kim kiếm của l i l y tấn công đỗ tiệm thì ra chính là a hoàn tiểu khứ của l i l y a và tiểu thư song kiếm hợp bích liên thủ cùng giữ c h â n họ đỗ t i ể u khứ lúc nãy gặp phải phục kích của đỗ tiệm cho nên thất lạc với l i l y giờ mới tìm về hội hợp lại được tuy l i l y và t i ể u khứ l i ề n thủ lại vẫn không phải địch thủ của đỗ láo trí nhưng mà nhất thời cũng có thể cầm chân y để cho thiết thủ cứu người thiết thủ đã đỡ cha hoài phi dậy cha hoài phi bị độc khí công tâm đau đớn và rên rỉ thưng cứ mặc kệ ta đi để cho ta chết thiết thủ liền mắng chính người đã nói đừng bao giờ nói chết cơ mà luyến luyến cô nương vẫn còn sống ở kia vậy thì làm sao h u ư n h chết được thiết thủ lại đỡ luyến luyến dậy đổ vào miệng của nàng năm sáu viên dược đàn trắng như bằng tuyết sau đó giúp cả số còn lại cho chàng hoài vi một luồng chân khí liền b i ề n bất tuyệt đổ d ồ n vào nội thể của họ chàng chàng hoài vi nghe chàng nói như vậy tinh thần lại chợt phấn chấn hơn phần nào y lại cố gắng nuốt hết số dược hoàn ở trong miệng lẩm bẩm nói h u ư n h hãy dùng nội lực xung phá cấm chế của băng h ỏ a thất t r ù n g thiên như vậy rất dễ Sẽ rất dễ lúc cho, à cho thành, hoàn toàn m cho, cho cuối cùng không lần l biến định nữa. sẽ kỳ có này đỗ tiệm lại phóng tới thiết thủ tuy đã nhận đúng bình d ư ợ c hoàn mà y vừa phục d ụ n g lấy được về tay nhưng mà muốn đả thương y thì e rằng vẫn còn chưa đủ lực khí đỗ tiệm bị đánh bật ra hít một hơi chân khí rồi lại bổ tới cũng may lúc này chàng h o i phi đã nuốt xuống d ư ợ c hoàn thiết thủ một tay hóa giải thế công của y một tay vẫn đặt ở trên đạn trung nguyệt của trang hoài vi dùng chân khí bản thân để giúp nội lực của họ trang lưu chuyển ra khắp châu thân khiến cho chân nguyên của y dần dần hồi phục trang tận lực ứng phó với tình thế đố i tiệm dù sao cũng là một đối thủ đáng sợ trang vừa phải truyền công cho trang hoài vi lại vừa phải đối phó với địch nhân mà mỗi ngón tay đều là một cây côn c ó lực sát thương rất lớn mỗi chiều một thức đều ứng phó vô cùng vất vả lili và tiểu khứ cũng đã cố gắng ứng phó đỗ l á o trí và o một đào khách bỉ ổi y vung xong đào lên nhất thời lại đẩy lùi được hai chủ tớ h ậ u ngô b ê n đột nhiên quay răng chém thiết thủ một đào lili vội vã tung mình lên huy kiếm cản trở nhưng mà đỗ l á o trí lại chém ra một đào khác máu của nàng lập tức phun ra như suối sức chiến đấu giảm đi quá nửa thiết thủ lại hét vàng chạy m a u đi lili lại vẫn dùng kiếm chặn trước người của thiết thủ ứng phó với đỗ l á o trí thế thủ vừa truyền công cho trang hoài p h i vừa giao chiều với đỗ tiệp miệng gào lên đừng có cứu ta lập tức chạy mau chết ở đây không đáng ta không cứu ngài ta đang trả nợ nên linh lại tắm máu khổ chiến hai h à n g lông mày cau lại nét mặt nghiêm nghị phi thường ngài là sư huynh của truy mệnh tam gia ta lại nợ huynh ấy rất nhiều thế thủ ngây người nợ tình sao t người đệ đoạn Đúng đó, của chàng và cô nương này có sao? tình khổ luyến gì sao? Đúng lúc đó, chàng lại đột nhiên phun ra một búng máu. Chàng bị ám toán, thọ và này nương luyến bốn toán, trọng gì thương. g ưu một một máu. ám đột lại lúc ra bị ra tay là đường thiên hải y đã hồi phục lệ công lực lần thứ năm vừa cử động được y đã nhận định rõ ràng tình thế tốt nhất là giúp đỡ đ ố i thị huynh đệ công sát chàng ngoài vì và thiết thủ đã rồi nói sau. ngoài nguyên nhân vì đ ố i tiệp đỗ lao trí đang chiếm thượng phong già thì đường thiên hải vẫn còn biết rõ một điểm thiết thủ không bao giờ giúp y thậm chí vừa rồi lại còn động thủ với y nữa còn t r à n g hoài phi và y thì thù hận sâu đến tựa biển vì vậy vừa xuất thủ y đã ra tay với thiết thủ bởi vì chỉ cần thiết thủ chết t r à n g hoài phi cũng sẽ không sống được nhất tiến hạ xong điều hơn nữa còn có thể lập công với huỳnh đệ họ đỗ tới lúc cần thiết cũng sẽ có vốn liếng mà mặc cả không lấy được toàn bộ tăng vật lấy một nửa cũng tốt thậm chí là một phần ba cũng không quan trọng gì vì vậy lần này y mới xuất thủ ra được trọng kích y sửa ra đại k h ó i điền đây vốn là một tuyệt chiêu của thuộc trung đường môn đường thủ lôi tuyệt chiêu này rất tuyệt cũng rất làng hàm nhất là lúc lấy công lực của thiết thủ biến mất lần thứ sáu đại k h ó i điền đánh trúng l ư n g của chàng thiết thủ lập tức ngã xuống t ự như là một giấc mộng đang già đi đang thu nhỏ lại đang khô kiệt mạng chỉ có một thiết thủ bất ngờ đổ gục xuống chàng đã thọ thương cùng lúc đó chất độc băng tỏa thất trùng thiên cũng đã phát tác lần thứ sáu chàng bị tán công nhưng mà ở trong khoảng thời gian ngã xuống đó chàng đã dồn nội lực truyền sang cho chàng hoài phi c h à n g hoài phi vốn đang phục nguyên nhận được một luồng nội lực hùng hậu như vậy liền tông mình bật dậy thiết thủ vừa ngã xuống đường thiên hải đã đoạt lấy ở trong một chiếc chân đai bay về phía mình đường thiên hải cũng vừa khôi phục lại năng lực hoạt động y vừa phóng ra đại khoái đánh ngã thiết thủ đang hớn hở ra mặt cướp của c h à n g hoài phi đã tới nơi chàng ngoài phi tích tụ toàn bộ công lực của mình ở trong cướp đó đường thiên hải muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu bởi vậy y hứng chọn một cướp của họ chàng chẳng những như vậy mà cướp của họ chàng lại còn ngập sâu vào thân thể của y khoét dầm một lỗ thủng trên người đầu mũi chân còn bị nội tạng y cuốn lấy nhất thời không rút ra được không ai có thể sống khi ngũ tạng đã bị vỡ nát mạng chỉ có một thân thể to lớn tới mấy thì cũng chỉ có đúng một cái mạng đường thiên hải cũng vậy câu ư đường ớ c chết c đá đồng thiên hại, thời h dùng n chấn nhiếp đổ tiệp, đổ lao trí. Đột nhiên, tiệp, đỗ đỗ Đột trí. lao lệ y q ỳ gục x u ố nói g nàng, một tay đỡ luyến luyến, một tay đặt trên mạch môn tay tay đặt trên của lấy luyến luyến, đỡ lệ chuyển chân khí, giúp này o thể vai chiến nữa nói rồi. đương nhiên là để nói với thiết thủ kỳ thực y đang vận hội nội công hồi khí đồng thời cũng đang thúc đẩy dược lực của a mộc bằng khắc chế chất độc toàn tự đạo toàn tự thảo y lại cố ý nói cười như vậy thực ra chỉ là để kéo dài thời gian bên ngoài gió vẫn thét gào không yên bên trong m u hàng gió vẫn còn gào thét tăng thương hơn gấp trăm gấp ngàn lần thề lường và sầu thảm thi thủ miệng ứa ra máu tươi nhưng mà không ngờ vẫn ngượng cười được nếu như có cưới của h ì n h liên thủ với thiết thủ của ta với tư c h ì sợ đỗ thị huynh đệ này đã chạy lên trên thái bạch sơn từ lâu rồi nhưng mà đáng tiếc ta lại phải bất lực nằm ở đây cha ngoại p h i nói không phải là huynh bất lực mà là ta nhập tà đạo đã là lỡ mất chính quả của huynh rồi thiên thủ lắc đầu không có chính quả hay là tà đạo gì hết chúng ta đ ề u động trên đường thỉnh kinh giang hồ đa phong h i ể u cha ngoại p h i lập tức tiếp lời quân tử đa trân trọng đến giờ thì ta mới biết trân trọng nhường nào thiết thủ lại thêm một câu hưng c ó phải tự nước mà giữ lây thần gió thổi vù vù bên tai khiến cho hai người hồi ức lại những lời hứa tình cảnh cùng khi kể v à i sát cánh quyết chiến với tam trù chàng nước sao t r a n g hoài h i lại nở ra một nụ cười chua chát nhưng mà vẫn có thể xem đó là cười giờ cả nhà ta cũng đã không còn nữa rồi c ó l ẽ điều đáng tiếc duy nhất là quyền và cớ ư của chúng ta chưa bao giờ đối chiều với nhau thiết thủ nghiêm mặt nói trường của ta không đánh bằng hữu trang hoài phi cũng nghiêm nghị đáp lại Và cũng、ừ. thế hai người chỉ nói tới đây bởi vì đ ố i tiệm và đ ố i l á o trí đã lấy hết dũng khí mà phóng đến đại khái cả hai cũng đã nhận ra thiết thủ trang hoài phi đều đã thọ trọng thương đều dạy như là cây cung đã kéo cằm hết mức lúc này mà không thừa cơ hạ thủ vậy thì còn chờ đợi đến khi nào trang hoài phi đột nhiên lại gầm v a n g bảo lão điệt ngươi không xuất thủ sao ngươi chờ gì bảo lão điệt bảo lão điệt không phải chính là vị bổ khoái tính tình quá đà năm xưa đã cùng với thiết thủ và trang hoài phi xâm nhập vào tam chu trang sao chẳng phải y đã chết trong tường rồi sao vậy tại sao vẫn còn sống hơn nữa lại còn có mặt ở đây trang hoài phi vừa kêu lên như vậy độ l ã o trí đã bay ra xa gáy của y giống như là bị lão hổ cắn một miếng một miếng rất lớn huyết nhục bầy nhầy máu chảy như suối y ngã xuống trước khi chết vẫn còn chưa biết mình chết trong tay kẻ nào xưa nay y lại chỉ chuyên ám toán người khác nhưng mà không người lại chết vì bị người khác ám toán kẻ kinh ngạc nhất không phải là thiết thủ cũng chẳng phải là đỗ tiệm mặc dù cả hai người một chấn kinh một sợ hãi người chấn động nhất lại là xa láng thì bởi vì người xuất thủ chính l t tên bảo tiêu cao lớn nhưng trầm mặc ít nói ngày ngày vẫn thường dính với nàng Hắn chính là bạo lão điệt. Người chính là bạo đỗ i tiệm lại đưa mắt nhìn huỳnh đệ của mình không phải là thương tâm mà lại cảnh giác hành động được đồng t i ê n không phải là báo cửu mà là thăm dò ý kiến của địch nhân chẳng phải người đây chết nhiều năm rồi sao chết giả thôi b ạ o lão điệt vừa xuất thủ đắc thủ cho nên ngôn hành không giấu về tự đắc ta đây cũng giống nhiều người đều thèm muốn tăng vật vậy cho nên đã ngầm hợp tác với đơn thủ thần côn trù bính của tam chu t r à n g họ chu ấy cũng lại còn có một chút lường trì cho nên cũng có mấy mối thiện duyên vậy cho nên cũng bị hai huỳnh đệ của mình cô lập vào bài xích vì vậy y lệ cùng với ta đã ngầm ước định với nhau diễn một vở kịch ta sẽ giả chết y sẽ đào t ẩ u đồng thời trang bổ đầu sẽ m i cho bọn ta một con đường cách tốt nhất để hưởng d ụ n g số tăng vật ở tam chu t r à n g đó chính là khiến cho c h ú n g nhân đều nghĩ rằng ta đã chết người ấy cảm thấy có đúng không thi thủ lại không nhịn được b ộ t miệng hỏi chàng hoài vi hừng Hình... từ đầu đã biết bảo nó đ i ệ t không chết chàng hoài vi gật đầu ta vừa v à o đã người ra rồi trong đám tử thi đó chỉ có một mình y là còn sống hừng lại quên rằng khứu giác của ta xưa nay vốn rất tốt sao chàng không quên thi thủ không thể nào quên được trận chiến bên ngoài tam chu t r à n g t r o n g hỏi phi vẫn còn mượn tay của chàng để, để đẩy sập tường bên trong tường đó quả nhiên đã có tử thi của những người bị lạm sát t r o n g hỏi phi chỉ cần n g ử i đã có thể n g ử i ra bên trong có thay người có điều y lại không n g ử i ra được nơi cất giấu tăng vật h h cho, nên, đành phải vui lòng thành toàn cho y. Chú Bính là người thiện lương nhất à toàn là n người lương trong mặt tam trùa. ác y. bá ở ta cũng g c i ý buông tha cho im một lần trang hoài phi lại k h á c mực mấp máy miệng rồi nói sau đó ở bên ngoài sau khi đã phá xăm lôi đ ạ o bất nhập tam chu tràng chúng ta lại còn khó khăn lắm mới có thể bình định được đám binh lính của hình châu kết quả lại bị lôi du dẫn mình ám toán suýt chút nữa thì đã chết trong báo tuyết huynh nhớ chứ còn nhớ đương nhiên là phải nhớ thiết thủ không thể nào quên được đó là lần đầu tiên trang và trang hoài phi k ể v à i tác chiến y lại dùng tay của chàng chàng lại dùng cước của y thiên địa ăn bài hai người hợp tác như là thiên y vô phùng cuối cùng cũng đã thoát thân còn g i chết được lồi dù đêm hôm đó cũng đã gào thét như lúc này chỉ có điều là tuyết nhưng không phải mưa Sau sở ta ta của Ta thuyền khi không khổ kiếm nhận học hôm thấy mình không thể nào tiếp tục khổ sở như vậy. Vậy, tích chú Chàng hỏi vì nói, ta đã thả được y, tự nhiên. bài tiếp nói. nào ngấm ngầm tổng côn. vậy. vậy, được đêm đó, đã đã đã được cảm tục tìm tự Y, Vì không biết chàng hoài phi không để ý hay là không lý đến lời châm trích của thiết h ủ y là chỉ nói ta đã không dám tìm huynh để mà chia số tiền đó chẳng những là vì ta muốn chiếm trọn tất cả mà lại còn là vì ta biết huynh sẽ quyết không đáp ứng ta ta lại không muốn phương hại đến tình bằng hiếu của chúng ta đúng huynh nói đúng t a sẽ không đáp ứng thế thủ đáp thì do mấy năm gần đây cuộc sống của huynh khá khẩm lên là bởi vì nhờ vào số tiền bất nghĩa này chẳng hỏi phi gật đầu nếu như không phải là ba người chúng ta hưởng dụng thì cũng là để cho hoàng đế và lũ cầu quan đại thần của ông ta tiêu s à i hoang phí mà thôi vậy thì tại sao chúng ta lại không giữ lại cho riêng mình chứ、ừ. người nói đúng lắm đố tiệm lại thấy tình thế đổi chiều lên tiếng khích bác thiết a cũng nghĩ như không phúc vậy đó, thủ lại ngắt lời của y không với các ngươi thì khác đương nhiên là khác rồi chúng ta là hai loại người với nhau chàng hoài vi lại cảm thấy cần phải nói rõ ràng với thiết thủ có điều chuyện bảo lão điệt xuất hiện ở gần đây ngày hôm nay ta vốn cũng không biết vừa rồi ta lại còn đề phòng y xuất t h ủ với mình nữa đúng rồi ta cũng cảm thấy kỳ quái b ả o nói điện đưa mắt nhìn trang hoài phi đầy hứng ư thú t ư ớ ngữ mạo một tại lại lại lại hoàn toàn. sao Hoài của có được? có chỉ cần ngửi một cái ta thay ra ta Ta ra. Trang hừa Ta ra. thể Ta thôi. hầu như nhận không nhìn Phi lệnh. người ngửi ngửi n đã đổi Vậy g khí của trang hoài phi ngập tràn sự châm t r ọ c đã ngửi ra được một mùi của tên tiểu nhân vô lại dàn trá và bị ổi mùi vị này lại rất quen thuộc đó đương nhiên là ta rồi được rồi, được rồi. Không phải thì không phải, không không thì thì vậy sao? b ả o lão điệt nói sau tận trận tam trù trang đó không nhiều lâu sau t a đã tiêu diệt sạch hết cả tiền rồi t h ế t h ủ lạnh đ ù n g nói và người đã quen thói tiêu tiền như nước s a l ắ n g thì lại không nén nổi lên tiếng vậy người tìm nhập vào trong xa ra để làm gì b ả o lão điệt lại bật cười tiếng cười của y khô như củi thứ củi khô gặp lửa bất lão chi mộc Ta lúc ạ i đối đái với một chùi lại nghi người với vốn vậy, số cũng định trang như nhập này luôn ngờ quan quyền ở trong、triều. Nếu như các có cấu gặp đ thăm một tam tìm một mật. ta kết trèo. xa ra, Xưa xa ra dò bí ở n g thời ơ biết đó â u c thể kiếm được một khoản kiếm được đó, Lúc lớn. bà lão điệt cười của học y ngoác lớn bên trong lấp loáng một cục đường to bằng nắm tay nhưng mà y cứ không nổ ra mà lại tiếp tục cười gần Không cho phải như thiết hổ. ngờ án ngô gặp lại là lão đại để ta một vụ vậy, Ta kiếm m được ó người hồi này còn hay hơn 10 nồi cháo nồi này còn của xa i a các n g Xa thì vừa sợ, vừa Ta, lắng lắp là luôn. Thì là nói. này người. Ngoại hiệu của ta là lão Cấu. Bà điện, dường dường tự đắc. Ta có thể nín nhịn mọi chuyện.、Chỉ、cần đúng lúc thì tức Thì ta Điệt tự Ta hiệu Hồ thể Chỉ sợ của Cấu. đắc. có lúc cũng bắp mọi xưa đều Lão Lão làm thần tiên ta cũng sẽ làm được. Người không phải là lão h ồ cháu ngoại phi lại lên tiếng người chỉ là chó Ta bà nói h hiếm khi hối sự, rất Trang hận. Hỏi lại gần giọng n lại từng ta Nhưng chứ. mà xưa, hối lại điệt không hề hổ thẹn lại chỉ thẳng vào mặt của đỗ láo trí hơn nữa ít nhất ta cũng đã giúp người cắn chết một tên tặc nhân rồi người d i ế t chết hắn là bởi vì người cũng muốn mưu đặt số tài sản của ngô thiết dực c h a n g ngoài phi gần giọng nói không phải là đang giúp ta chà chà người lại đoán、ừ. đúng rồi bà lão điện vinh mặt lên nói số tàng vật đó ta lấy là cái chắc người cũng không thể nói trách cứ ta được có trách thì trách kẻ nào đã bắt người giữ một số tiền lớn như vậy làm gì có kẻ nào biết mà không động tâm được cơ chứ lại lại ngừng lại một cha ú t rồi r vẻ, r ộ ngoài rái nói tiếp. Niềm ngươi tình năm h xưa, người đã c ta một Ta tiếp. con cũng cho đường sống. Ta ở đây cũng không ngại ngươi sống đây để v l ạ chuyện của Chu cũng là có lợi. Lần này cũng Bính, không thiếu này ngươi Lần lợi. là một phi ầ n n của g ư Ngươi đừng có mà lại à làm m Hôm nay chỉ cần người nói địa điểm bộ b thanh trôn tăm vật ở trên Thái chỉ cao nay ra địa cần ngươi nói để gì. giấu ở c được h Sơn. Vậy là r ồ Trang Hoài Phi lại đưa mắt nhìn luyến luyến đang thoi thóp t h ở trong lòng y vừa nhìn luyến luyến trong mắt đã tràn ngập vẻ bì thường sau đó y quay lại nhìn thiết thủ ánh mắt cơ h ồ giống như đã có quyết định Còn ấy thì sao? Hỏi vị nói. Cũng sống cả chứ. Người sống là tốt rồi. Bảo nói điện lập tức cử còn cho Còn còn cơ nguyên Trong nói. sống Người sống nói điện trong danh Nếu như y còn sống, vânh tưởng rằng y sẽ bỏ qua cho bọn ta sao? Còn ta nữa lên. vẫn còn sống tuyệt. huy ấy Y y y kêu đấy thì tốt một tứ ta ta thì tiệm hỏi phì sao? sẽ sao? sao? sờ sờ qua Ta Bảo rồi. đại Đối là lập là mà. bổ. bỏ ở với uy danh của thượng cùng bích hạc bích lạc hạ hoàng tuyền của y lúc này lại không ngừng chẳng ai t h è m để mắt tới b ả o lão điệt lại cười gần Ngươi trọng thương rồi. Đổ lão thì mất mạng. Nếu như hai chúng ta liên thủ tấn công ngươi, ngươi Nhưng cần trong giật. giúp rồi, hai cái đối thì thỏa thì mất ta thủ Chí chết chắc. khẽ chỉ hai thì đã đổ ta ta Láo Cơ có mà tiệm hạ là mà dàng có điều, nhỉ? phần phương. một trong hai người, các người vậy Vì định sẽ sát thể dễ dàng hạ sát đối phương. Vì cớ bao hưởng dụng nhỉ? ừm hảo chú ý bà nói đột nhiên lại hít mạnh một hơi lại nhìn biểu tình của y tựa hồ giống như đang hít phải thứ gì cay cay nhưng mà người có mặt tại đường trường đều không ngửi thêm mùi gì khác lạc bên ngoài là chỉ có tiếng gió tiếng mưa và tiếng lá cây xào sạc c o i điều quyền quyết định lại nằm ở trong tay của ta không ai trong số các người dám giết chết ta có phải không cha ngoài phi lại hỏi ngược lại nếu như giết chết ta số tăng vật đó sẽ hạn lạc bất m ì n h n g ư ờ i không thể chết được b ạ o đ ó điệt nghe hàm răng vàng ạ c h ra ngươi cũng không chết được chỉ cần ngươi không có lộng thần lộng quỷ chúng ta sẽ không để cho người chết giữ lại cái mạng cho ngươi bằng được t r a n g hoài phi lại đột nhiên cười phá lên các ngươi muốn chia <cười> được vậy thì chúng ta chia Trang vết thương ta thiết trước gật toàn có thể Xưa nay ta lại thích nhất nhìn người ta xinh lây từ biệt ra vừa ba ứa Xưa cũng Nhưng dường như không người nói chuyện nói điện người nói chuyện Hoàn nay nhìn người xinh hỏi phi chú hãy cho Hảo cười đi lại về Cả Các Các có có bộ Bà máu mà đầu đầu y lây ý để Nhưng mà chàng ỉ bật bị Thứ nhất, nhất ta thấy. Ta rất sợ bị người ta quá. xấu sau các cái định phải cho nghe h người nói người nói lưng c gì đó. để sợ hồi phi nghe xong cũng không phản đối gì dường như y đã buông lời tất cả mặc kệ sự đời đã vậy y lại còn nói tiếp có thứ nhất rồi còn có thứ hai nữa nói ra luôn đi b ã n lão điệp lại n h è o n h è o mắt quan sát họ chàng chậm rãi nói thứ hai ngươi ngàn vạn lần không được tiếp xúc với thân thể của y trang u yêu, y y ề n Ngươi không cân nhắc Cần hốn trật khí cho ngươi biết cần nhắc mà. Cần tắc g biết mà vô yêu, hốn hồ gan của ta a rất t đây lại r nhỏ n hoài phi lại cười lạnh được hoàn toàn được không có vấn đề gì liệu c ò n thứ ba nữa không thấy trang hoài phi thoải mái như vậy thiết t h ủ ngược lại cảm thấy lạnh người không biết xúc gục y định thế nào bảo lão điệt lại ngẩn người y cũng không rõ ý đồ v ớ i dụng tâm của trang hoài phi đỗ tiệm lại t r ư ợ t lên tiếng nếu như có người có di động chúng ta sẽ giết hạn tạ liên luyến trước rồi sẽ nói chuyển xong lại nhận ra liên luyến là là phi. Liên luyến hại hội thời, Hoài Phi. lại nhận chính đồng cũng nhất Trang trọng thương, không thể nào cử động, lại không biết công. Đây đúng Trang. Bằng còn bồi thêm một câu. Còn có cả cô nương chỗ thọ ra của của kia nữa, yếu Đây cử cầm. lóc câu. có cả cô sơ đã chúng thể biết tử huyệt cũng không bồi võ thêm một ân nhân điệt, khó. đó nữ muốn Dù cho dù là người hiếu tính hay là vô tình chắc chắn thì người cũng không muốn nhìn thấy nàng ta phải chết sớm như vậy có phải không điều này là đương nhiên t r a n g hoài phi không ngờ vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên còn gì nữa không b ả o lão điệp và đỗ tiệm lại không khỏi ngạc nhiên đ ô i mắt nhìn nhau không biết t r a n g hoài phi vẫn còn d ự dẫm gì nữa c á c người hết rồi nhưng mà ta thì còn t r a n g hoài phi lại chậm rãi ta có một điều kiện điều kiện gì đỗ tiệm cảnh cáo ngươi đừng có mà hòng rời trò nếu như ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng thôi t r a n g hoài phi lại điềm đạm nói đừng quên chỉ có một mình ta biết bảo t à n g dấu ở đâu vậy thì ngươi nói đi để thế i thủ t ở đây chuyện này không liên quan tới hưng ấy t r a n g hoài phi lại nói tiếp còn cả ly ly nữa để cho nàng ấy đi bà lao điệp và đỗ tiệm nhanh chóng thương nghị rồi họ lại nói chúng ta không nhất định là phải giết chết thiết thủ đằng nào thì y cũng đã trúng độc rồi h ư ơ n g thế cũng không nhẹ v à lại năm xưa y mạo hiểm xông vào trong tam trù tràng cũng là một phần là về cứu ta hôm nay ta cũng không ngại gì mà để cho y sống nhưng mà ly ly nhất định phải cùng đi với chúng ta nếu như để n à n g ta lưu lại đây nói không chừng có thể giải được cấm chế của thiết bổ đầu n à n g ta là nữ như bộ ngôi thiết d i ậ t đi tìm bảo vật với chúng ta không phải là càng hợp cảnh hợp tình sao Ít chàng t thì n ta cũng hoài giúp nương chúng núi. khi luyến luyến cô nương lên cô được Sau khi chúng ta tìm ả t n g g a o dịch trước càng cũng cần hơn. không mặt, nàng ta sẽ càng tiện lợi hơn. Người lợi phi vẫn còn chưa lên tiếng đỗ tiệm đã tiếp lời Các cũng cô cũng chờ được người nói gì thì nói đi. Ta là cũng không nhấn lại lắm đâu. Luyến luyến cô nương cũng không chờ đợi được lâu nữa. gì đi, lại đợi thì ta đâu. là lắm lâu Lì Lì lên đánh đi. đi. đều đi Đối đường đầy đắc ý. Tất cả đều phải đi. nói, không kiển không người nụ phải hết. mặt tiệm một ta Tiểu quyết, ta Tất cười phải sẽ sẽ cư Các cả khả ý. bọn y đã nói như vậy tức là không có lựa chọn nào khác cho lily và tiểu cư. rất rõ ràng bà lão điệp và đối t i ệ m muốn phòng bất chắc cho nên dẫn theo lily và tiểu cư, h ồ n g k h ô n g chế chàng hoài phi và nhất luyến luyến mà chết trên đường Trang công sẽ vẫn còn cố không nỡ hỏi phi hi cố sẽ kị y nha Khi lại o nào lắng lắm l nói.、Kiều、trang, Huynh không thể nào làm như Trang phần bình tĩnh.、Thế、huynh, chuyện này Huynh được tham dự, tự nhiên Kiều hỏi phi thể tỏ thật Thế tham tự ra vậy được. được dự rất nôn nóng. Y lại cười nụ cười vẫn hết sức thể lương hết cách rồi chân này chúng ta không thể nào kể vai tác chiến nữa tao sẽ đánh một mình vậy t h thủ khi nãy đã hết nỗ lực để xung phá chế, ế vì vận nãy nỗ xung đã để lực cấm r ồ i lại thọ t r ọ n g t hoài ư ơ n nên không n g cách có à tập trung công lực, lấy, xung công nghiệp kinh lực, mạch lấy, để đ n h h p ả c h ấ phi n ậ n nhục, thế, chế chỉ bị b ế biết t thở dài. Lần này, chúng ta tính khuất, cảm chúng cả chấp cũng vách chịu bức. khái không Khắp kẻ hổ, hổ nhiều như hổ những pháp như mình phải nhiêu ảnh khuất, bao nhiêu sự áp bức. Trong hỏi báo, áp dài. lại nơi xài mới Dù dân này là Lần lão lão lang gần Trong vậy. vậy. bao bao đã, đã đều đã vì sự cũng đồng cảm cả những kẻ đà lão hổ cũng đều là những đại lão hổ cả không thể nào tiêu diệt hết được đâu diệt không hết cũng phải diệt thi thủ kiên nghị nói giết một con sẽ bớt đi một con đố tiệm cười lại cười lạnh giết sao h i ế t bổ ra bây giờ ngươi lại tự giữ thân mình còn khó nữa là nếu như không phải là trang b ổ đầu nói điều kiện trước vậy thì t a đã giết chết ngươi từ lâu rồi trang hoài h i lại không để ý tới y lại chỉ nói với thiết thủ h u ỳ n h có nhớ giấc mộng trước đây của chúng ta không đó là giấc mộng không bao giờ già đi thiết thủ lại hồ nghi h u ỳ n h nói vị quốc bảo trọng trang hoài h i đột nhiên lại bật cười, <cười> vị quốc bảo trọng c ũ n g ra căn bản không cần người không muốn người không trân trọng người thậm chí còn không biết có người trên đời cớ gì phải bảo trọng vì nó chứ thi thủ lại nói vậy mà chúng ta vốn đều muốn vì quốc gia mà tận hết sức lực mà c h a n g ngoại phi lại chờ ngâm một lúc rồi gật đầu được thôi hình u ấy tiếp tục đi làm đi ta chỉ có thể vì mình mà làm một chuyện cuối cùng này thôi thi thủ lại kêu linh huynh chớ nên số tăng vật đó ta sẽ tự cô tính toán c h a n g ngoại phi ngắt lời chẳng huynh đã đoán đúng rồi đích thực là như vậy những đánh một ra ngoài kia là ta đã độ đều Bát trá áo trường ngoài Huynh phường phòng vũ, tử diện sở ca, Bình bất yếm trá, Thần thương áo độ, Nhan như ngọc Huynh n hiểu h một yếm ta biết Tứ bất Tất ra rồi kia ca dựa vào là vi rồi vũ Vô sở sở cả người khác đều không hiểu y đang nói gì thi ế t thủ đã nghẹn lời xem ra đang vô cùng đau khổ chúng ta không thể nào tác chiến cùng với nhau nữa dù sao thì huynh mới là binh còn ta vẫn là tặc huynh phải cẩn thận đó Cũng hảo hiểu trong hoài Thành Chùi Đều là sinh tử chi giao của ta、cũng、đều l nhất lương cao thủ cao có thể đều k n danh Huỳnh tưởng h đệch họ Huỳnh của các Ta tứ giết chết đại bồ sợ sẽ vi ậ y cho Huỳnh nhất định h nên p ả cẩn thận Trong hỏi Phi đột nhiên lại đứng bật dậy lớn tiếng nói với gió thu sầu thảm bên ngoài Vị quốc bào t r ọ n g g i ế t lời y lại quỳ xuống ghé sát tài của luyến luyến đang thòi thóp thở nói một vài câu chúng nhân nghe câu được câu mất chỉ đúng một câu rõ ràng nhất cuối cùng chúng ta cũng đã cùng lên bệnh thái bạch sơn được rồi sau đó t r a n g h g ư ờ i vi lại quay sang quỳ trước di、si、thể của mẫu thần khấu đầu ba cái rồi ôm luyến luyến đưa mắt nhìn lì l y tiểu cứ rồi gật đầu hai người h ã y đi theo ta đoạn y quay sang nhìn đ ố i tiệm đ a n g hổ nghi giới bị và b ạ o lão điệt vẫn đang nghi hoặc Để p h ò n giờ quát lên. đ thôi,、chúng、ta lên núi. chặt trong chết đất. Hết t chúng chân những ôm núi. xoải dưới bước con cá lên luyến luyến lòng, qua lệ Y ở r ư n g h ế tạm tập sáu. Mong rằng mọi người đã có phút trên thông theo nhất trên nhận Mong mọi mới báo video rằng người nghề chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn những kênh nhé. giây Giờ vui dõi đi đã để có của vẻ ký em biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bộ hệ liệt đại đ ố i quyết phần sáu đà lão hộ